các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đó tận đáy lòng nghĩ ra một cái kế hoạch tiếp theo tính toán tới xác suất thành công cuối cùng xác định kế hoạch hoàn hảo mới chầm rại nhắm mắt ngủ điền bảo bối cô cứ chờ xem ngày hôm sau diệp Tịnh an đến công ty từ rất sớm thời gian này vẫn còn nằm trong mấy ngày nghỉ của anh đến công ty cũng không có gì để làm nhưng vẫn giống như sếp lớn ngồi ở bàn làm việc sau đó nhàm chán nhìn đồng hồ giống như là đang nếm từng phút từng phút cho đến cuộc họp lớp của điền bảo bối bắt đầu Ngồi được một lúc, Diệp Tĩnh An cảm thấy khát nước, liền gọi điện thoại, kêu thư ký mang một ly cam ép vào. Thư ký rất nhanh liền đi đến, nhưng cô không có mang cam ép mà mang một gói thuốc đông y vào. Ánh mắt Diệp Tĩnh An lướt qua, sau đó lại giật mình nhìn trở lại. Cái này? Vẻ mặt của thư ký quá dị, cô đem gói thuốc bắt đi tới, còn đem theo một cái ống hút. Lúc thư ký đến gần, Diệp Tĩnh An mới hiểu ra, vì sao cô ấy lại tỏ vẻ mặt kỳ lạ như vậy. Rõ ràng là đang nghẹn cười, muốn vặn vẹo cả khuôn mặt. Anh cố gắng áp chế cơn tức giận Giả bộ bình tĩnh hỏi Thuốc này ở đâu ra vậy Thư ký luôn một bước đứng vững Hai tay khoanh trước bụng Kính cận nói là phu nhân đưa tới Dịp tĩnh an đã sớm đoán được Anh hiếp mắt cắn răng nói Lúc nào thuốc mang đến để ở đâu Từ kỷ suy nghĩ một lúc là tiếp tục nói khoảng 3 ngày trước Lúc đó dịp chủ tịch Ngày không có ở đây Thuốc đều được để ở trong tủ lạnh phòng nhân viên Bởi vì phu nhân nói nhất định phải để lạnh nói xong cô lén lúc nhìn diệp tĩnh an một cái rồi vội vàng rời mắt công ngờ thoạt nhìn diệp tĩnh an mạnh mẽ cường tráng như vậy mà cũng phải uống thuốc đông y quả nhiên dáng người và năng lực quả nhiên là không có quan hệ mà diệp tĩnh an không nói gì anh nhắm mắt lại im lặng vài giây cũng không kiềm chế cơn tức giận nữa mạnh mẽ đứng lên rời khỏi phòng mình đi thẳng tới phòng nghỉ của nhân viên từ ký hoảng sợ vội vàng đi theo phía sau anh bên ngoài phòng làm việc đột nhiên xuất hiện ngài chủ tịch làm mọi người bị hồi doa vội vàng trở về ngồi ngay ngắn trước máy tính tỏ ra bộ dáng nghiêm túc làm việc nhưng mà chờ Diệp tỉnh An đi qua bọn họ lại lén lút to nhỏ bàn luận chỉ thấy Diệp tỉnh An không chớp mắt đi vào phòng nghỉ sau đó mạnh mẽ mở tủ lạnh ra trong đó tràn ngập thuốc bắc Diệp Tịnh An chụp lấy một bịch cầm trong tay có chút run rẩy mọi người trong công ty sẽ không phải là thấy hết rồi chứ anh nhắm mắt lại sau đó đột nhiên đem bịch thuốc bắc ném mạnh xuống đất Bệnh thuốc nén chân không, bị tác động mạnh, nước thuốc bắc tung tóe khắp nơi, cả tầng lầu trở nên im lặng, mọi người đều nâm nấp lo sợ, nhìn ông chủ của mình nổi giận. Dịp tĩnh an, thở hỗn hển nhìn nước thuốc bắc vang đầy trên sàn, hô hấp dần dần bình tĩnh. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, anh dùng lực đóng mạnh cửa tủ lạnh, đi một mạch trở về phòng làm việc. Sau khi thư ký rời đi, anh ngồi trước bàn làm việc, ổn định lại hô hấp. Năm phút sau, mặt anh không chút thay đổi, cầm bịch thuốc Lần này anh không có ném xuống nữa, mà mở ra, cầm ống hút vào và từ từ uống. điền bảo bối, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tính sổ với cô. Dựa theo địa chỉ, đi bảo bối đã nói, anh tìm ra nhà hàng đã được bọn họ bao trọn, tuy tiện ném chìa khóa xe cho bảo vệ. Sau đó liền ngênh ngang đi vào, đến trước cửa dự tỉnh an dừng lại, nhìn thấy bóng dáng của điền bảo bối bên kia tấm kính. Hôm nay cô ăn mặc thật chạy trung, đáng yêu, áo khoác len màu hồng nhạt, áo sơ mi bên trong được viền những hoa văn nhỏ nhỏ quần short ngắn màu xám cho, Lekin tan tuyền ôm sát bắp chân đi một đôi giày vật. Mái tóc dài đen nhánh thỏa tung gợi sóng. Một loạn tóc bên mai phải được cô vén ra sau tay. Bạn học cũ đang vây quanh xung quanh cô, nói nói cười cười, trong đó còn có một vài nam sinh, tất cả đều còn rất trẻ, dù sao cũng chỉ mới 20. Diệp Tình An chớp mắt, phóng khoáng đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc anh bước vào, căn phòng đột nhiên yên tĩnh, không ít ánh mắt, không ít ánh mắt của các cô gái đều bị Diệp Tình An hấp dẫn. Một người đàn ông cao ngạo đại cửa bước vào, áo khoác dài, sậm màu bên ngoài khiến anh càng trở nên cao lớn. Người đàn ông này so với tất cả những nam sinh có mặt ở đây, cao to hơn mấy phần. Anh khẽ dơ tay, riêng mép gợi cảm làm cho anh có một loại khí vách kiêu ngạo. chi tiết rằng anh ta đeo kính khiến cho đôi mắt sắc sảo bị che khuất bên trong. Nhưng mà cũng khiến cho thoạt nhìn thật đẹp trai giống như những người mẫu nam trên bìa tạp chí. Các cô gái không kìm được, đồng loạt há to miệng, người đàn ông này là ai? điền bảo bối là người đầu tiên nhận ra anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, biến sắc. Diệp tình an bước đến, đứng trước mặt điền bảo bối, do đôi bàn tay mang bao tay bằng da lên tháo kính, sau đó nhìn anh về phía cô, công công khóe môi, dịu dàng nói. tôi xin lỗi, bảo bối, anh đến trẻ. Trên người điền bảo bối, giống như có dòng điện chạy qua, anh vừa mới gọi cô là bảo bối sao? Diệp tình an, nhân lúc cô đang sợn sợ, kéo tay cô tới gần, sau đó ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh đáp nhóc, mỉm cười nói. Xin chào tôi là diệp tịnh an chồng của điền bảo bối lần đầu gặp mặt đã đến muộn thật xin lỗi hôm nay tất cả đều tôi thanh toán nói xong lại thân thiết khoát vai điền bảo bối nghe thấy ăn uống có người trả tiền mọi người lớn tiếng hoang hô đối với diệp tịnh an cực kỳ nhiệt tình giống như anh cùng tới tham gia học lớp vậy nghe truyện hot nhất tại đọc truyện